Bạch hồ Sơn Vương vông ra hai hồ trào đánh về phía của hai đại chú quỷ. Hai mắt bắn ra hồ thần nhãn quang về một tên đại chú quỷ có cấp độ đại chú quỷ trung kỳ Lại dùng chiêu hồ thần âm công kích về một tên đại chú quỷ khác. Trước đuôi hộ thì như là một chiếc dòi pháp khí quận mạnh về phía tứ phía, tạo ra đuôi ảnh đánh vắng những tên quỷ nào dám điều mạng công kích về phía của đại sư huynh. Hàng loạt tin tiểu quỷ liều mạng công kích về phía đại sư Huynh đất bị đuôi ảnh hồ quất cho tan hồn nát phách chạy kiểm lưu lại mùa tiếng hét đau đớn sau cùng rồi hóa thành tinh phách dần tan biến vào hư khầm Thực sự khi cái ủy dũng của bạch hồ Sơn Vương khiến cho Minh Phương đang trong trạng thái lò nắng cũng được khích lệ tinh thần công ít nỗi lò theo đó mà cũng dần mất đi Thấy đường khi tế chiến đấu ủy dũng của bạch hồ Sơn Vương Hiếu nghĩa và địa hòa giao lông tử tinh thần cũng lên theo. Hai tay hiếu nghĩa tạo ra đại hòa cầu đánh điên tiếp về một tiền đại chú quỷ, miệng phát ra thần âm. Thần thì không ngừng bùng phát hòa khí, oai bức và quả quang trói lóa đẩy lùi những tiền chú quỷ. Đại quỷ thù đầu lĩnh, quỷ thù đầu lĩnh và các hàng tiểu quỷ khác bước lùi về đằng sau. Địa hòa giao lông tử thì hát to miệng giao Long phun ra đại hòa cầu về phía của tên đại chú quỷ còn lại. Hai mắt thì bắn ra dao lòng từ nhãn, đời vẫy vùng về tứ phía khiến cho hàng loạt tên tiểu quỷ chiều cảnh hồn phi phách tán khi tiến đền công kích. Minh Phương dùng chiếc dòi pháp khí bằng dây thừng, quất mù trời. Mỗi một đường dòi quất ra là một ảnh roi đầy uy lực đã được tạo thành về phía những tiên chú quỷ và những tên tiểu quỷ nào dám công kích về phía của đại sư huynh. Trên đầu của Đại Sư huynh là chiếc bình bát đang bay lơ lửng, phát ra đại hào quang, tạo thành một lớp màng kết giới phòng hộ vô cùng mạnh mẽ. Lữ quỷ vốn dĩ tự tin vào thiết áp đảo về số lượng của chúng, nhưng không ngờ lại gặp cảnh có nhắn như vậy. Mỗi thành viên đằng hộ pháp cho Đại Sư huynh đều có kỹ năng chiến đấu đều đều có kỹ năng chiến đấu điều luyện linh hoạt vô cùng, Khi thế lại vô cùng uy dũng, bản lĩnh cũng cao cường khó lường. Khác hẳn với sự nhận ban đầu của bọn chúng Chiến cảnh xảy ra ác liền vô cùng Là một trận đại chiến sinh tử Của hàng pháp sư quỷ thần Khiến cho lòng trời lỡ đất Tiếng quỷ trào cao thét lên văng trời tên quỷ vương Sắc mặt lạnh lùng đứng quan sát chiến cục Này cũng đã dần thay đổi Nhất mặt như cảm nhận được điều gì đó tên quỷ vương bùng phát đại quỷ lực Tùng ra hai đảo quỷ ảnh Đánh về phía của đại sư huynh Thế hai đại quỷ trào để uy lực của quỷ vương đánh đến, mọi người ánh mắt lo lắng, nhưng lại bị vững vì hút bời phải lo đối phó với những tên đại chúa quỷ. Chúa quỷ và những tin quỷ khác chỉ cần một chút lơ là thôi. công đủ để cho lúc quỷ phá vỡ trận thế phòng thủ, đánh về phía của đại sư huynh. Hai đại quỷ trào mạnh mẽ đánh vào trước mắt rung lên dữ dội, hào quang như là muốn vột tắt. Quỷ trào tiếp tục đánh xa, Hai quỷ Trọng Ảnh cầm đồ còn mạnh mẽ hơn trước về phía của Đại Sư huynh. Không còn cách nào, Bạch Hổ Sơn Vương đành bỏ qua hai tên đại chúa quỷ mà tung ra hai hồi trọng ảnh đánh về phía của hai quỷ vương đại Trọng Ảnh. Bạch Hổ Sơn Vương tuy cận được hai quỷ vương đại trào Ảnh, nhưng lại phải lánh hai đòn tấn công của hai tên đại chúa quỷ sư kỳ, gần đến một tiếng đầu đến bị văng ngực về đằng sau miệng vun ra tinh quang hộ thần huyết. Thế Bạch Hồ Sơn Vương bị đánh bại mấy tên đại quỷ lãnh đạo chúng quỷ kéo nhau tiến lên công kích về phía của đại sư huynh. Bóng từ đầu một thần âm văng lên mang theo thần lực bức lùi chú quỷ ra xa đại sư huynh. Thần thần lúa quỷ rung lên đầy hoàng sợ. Đó là uy lực tinh thần của một vị đại thần tiên nào đó phát ra. Bây giờ Đại sư Huynh cũng đã mở mắt đứng đền chấp hai tay trước ngực hướng về một phương mà cúi đầu cung kính niệm liêm phận hiệu quen thuộc nằm mộ Phật như đang cùng nghịnh một bộn tôn sư nào đó ráng lâm. Từ hướng mà Đại sư Huynh đang cung kính cuối trào có một luồng ánh sáng màu vàng tỏa ra vô biên thần lực đang phóng vồn về phía này. Khi nhìn về phương có luồng ánh sáng tỏa ra vô biên thần lực ấy sắc mạnh quỷ vương chợt biến Hắn lùi ra xa một khoảng, quỷ khí trên tân đường phóng thích xa, tựa thế như đang đề phòng bộ thứ gì đó. Lộn ánh sáng mạnh mẽ ấy bày đến trước đại sư huynh thì dừng lại, tỏa ra thần ký uy cường bức cho chúng quỷ phải khiếp sợ vội lùi ra xa. từ nguồn ánh sáng mạnh mẽ ấy hiện ra một nhân ảnh to cao, thần cao hơn 2 mét, thân hình vòng vỡ cứng trắng ánh mắt lạnh lùng sắc bén. Trên thân là một bộ hoàng kim giáp phản ra ánh kim quang loa mắt, đầu đội một chiếc hoàng kim khôi. Phía trước có tạo hình một đầu hồ đang há miệng to dữ tuần. Hai bên vài giáp có ngay đầu hồ tá to tướng. Trước ngực bộ giáp cũng chạm khắc một đầu hồ há miệng, chân trừng hổ nhãn. Mặt đai lưng cũng là một đầu hồ. Trên tay phải tăng cầm chắc một thanh đại đao có chuối đào tạo hình là một chiếc đầu hồ há to. Miệng giống như là thanh đại đao của Minh Phương, đã cho đại sư Huỳnh mượn. Nhưng thanh hồ thanh đao này lại thoát ra linh lực mạnh hơn hàng chục lần. Đại sư Huỳnh cung kính rằng thanh hồ thanh đao đã bị suy giảm linh lực vì đợt tấn công vừa rồi cho vị ấy. Vị ấy vừa đưa tay ra thì thanh hồ thanh đao như là linh tính liền tự bay vụn vào bên trong lòng bàn tay của vị ấy. Vị ấy nắm chắc chùi hồ thần đao, Ngay lập tức thanh đào liền phát ra linh quang vô cùng mạnh mẽ, khiến cho tất cả chúng quỷ không chịu được màu vội lùi ra xa. Thanh hồ thần đào bây giờ đang tỏa ra linh lực, không hề thua kém so với thanh hồ thần đào bên tay phải của vị ấy. Tên quỷ Vương thiết linh đường tỏa ra của ngay thanh đại đào thì không kiềm được nỗi lo trong đồng bằng buột miệng thốt lên. Bạch hồ thần vương song đào, ngươi là bạch hồ sơn vương trong truyền thuyết ư không thể nào. Người đã chứng đắc viên Hằng thiên thú rồi Tại sao còn ở dương gian chứ Người cũng còn biết đến ta Cũng công đến mức vô trì Trường thiên ân sao, sao người lại biết ta Người tưởng người là gì có thể che mất được Thiên địa chư thần tiên thánh chứ Năm ấy là người lợi dụng Giao Long đang trong lúc suy kiệt chủ quan Để cho ngắn nuốt vào Nhưng vốn tinh thần của Giao Long đang loạn Thần thức suy yếu Người đã lén dùng tài chú chiếm đoạt Thần sắc của nó Hấp thụ Long huyết thần ghi của nó tu luyện, lại mượn bố cục âm quỷ ghi nồng đập ở đây. Hấp thụ tu luyện cho tới 300 năm đã nghịch thiên đạt đến hàng quỷ vương sự kỷ. Tạ hóa quy tắc, không cả nào được phép làm loạn. Ấy mà ngươi dám tỏ gàn nghịch thiên tác loạn, phạm phải trọng tội. Lại thêm ngươi bấy lầu cắn nuốt quyền hồn tu tà đạo, đây là trọng tội thứ hai. Từ thứ ba của ngươi là dám chiếm đoạt thần thể giao lòng, mạo phạm thiên điệu. Tuổi thứ tư là xui khiến các kẻ khác biến nơi này thành quỷ vực để cho ngươi tu quỷ đảo, nhếu hại chúng sinh nơi đây. Tuổi thứ năm ngươi dám to gan lớn mặt làm tuần hại đến môn đồ nam tông ngũ vị Phật ta, há muốn thanh thức ta trắng. Vì ấy ánh mắt vẫn nộ ngầm lên một tiếng thần âm quỷ lực vô biên, đánh thẳng về phía tên quỷ vương khiến hắn bị văng ngược về sau cả chục mét và lên quỷ lực mới gần lại được phẻ mạnh đau đớn toàn thân dung lên. Còn những tên quỷ đứng xung quanh hắn cũng chịu ảnh hưởng, nên kẻ yếu thì hồn phi phách tán, kẻ mạnh hơn thì bị chấn cho văng ra xa, quỷ huyết phun trào gạo thiết lên đau đớn. Thế đại thần uy cổ vì ấy không thích động tay chân, chỉ phát ra một thần âm mà đã thương được quỷ vương. Lại giết và đánh trọng thương vô số chúng quỷ xung quanh quỷ vương, Nên lúc quỷ âm thầm hiểu vị này là bậc đại cường giả đại tôn thần nào đó còn mạnh mẽ hơn cả quỷ vương Cho nên hoàng sợ vội kéo nhau chạy tán loạn thoát thân Đám đại sư huynh cũng vô cùng kinh ngạc với đại thần lực của vị ấy Cho nên ánh mắt vui sướng vui mừng Vội cung kính tiến về trước mạnh của ngài chấp hai tay cúi đầu hành lễ Bạch hồ dân vương đại hộ bồn pháp Tông đích thân giáng lầm Chúng đệ tử cung kính đành lễ với ngài Mọi người dạt đại sư huynh đình quỳ bái hành lễ, thì ngài liền phát ra thần lực cản lại, khiến mọi người không quỳ xuống được rồi nói: Các ngươi không cần phải quỳ bái vị trong vị lai, các ngươi đều có thể tu chứng thành bậc đại giác, đến khi ấy ta còn phải quỳ bái lại thôi, nên có thể miễn đi sẽ tốt hơn. Bạch hồ đại sư vương nhìn về phía đại sư huynh mà nói: Sau này Có khi ngươi lại chính là người ký tụng của tông môn chủ nhánh ta, thân vẫn tôn quý, càng không nên quỷ chức ta, có thể chấp tay xá trào cũng đã là tốt rồi. Các người hãy tự bảo vệ chính mình, ta sẽ xử lý tin quỷ vương và các đại chú quỷ. Tuy nói là như vậy, nhưng ngài vẫn lấy ra năm sợi lông hồ, thổi thêm một hơi thần lực, sau đó vùng dạng ngay lập tức chúng hóa thành năm phân thân bạch hồ xơn vương khổng lồ. thân cao hơn 40 m Tỏa ra đại khí cường đại vô cùng. Sau đó ngài liền phi thân bay về quỷ vương, đang có các đại chú quỷ đứng vây quanh để bảo vệ. Ngài mở khẩu thần hứa lên một tiếng, ngay lập tức một bạch hồ đầu ảnh khổng lồ đang há miệng gầm vang đầy vẻ hung dữ, lào về phía quỷ vương như muốn nút trừng hắn vào trong miệng vậy. Sau tên đại chú quỷ vội vàng vận chuyển quyền lực trên thân, đánh giá sáu quỷ trao ảnh khổng lồ muốn ngăn lại bạch hồ đầu ảnh. Nhưng chúng không ngờ bệnh hồ đầu ảnh lại quá mạnh mẽ, đánh tàn tất cả các quỷ trọng ảnh, chấn văng tất cả bọn chúng ra xa. Quỷ vương ngay lập tức rút ra thanh trừng kiếm sau lưng vận lên đại quỷ lực, chuyển vào thanh kiếm rồi mạnh mẽ chém về bệnh hồ đầu ảnh. Thế nhưng vẫn không thể chém tàn bệnh hồ đầu ảnh. Không còn cách nào khác, hắn ta đành bùng phát cường đại quỷ lực, hóa ra nguyên hình quỷ vương, thân thể khổng lồ cao hơn 40 m Trên đầu hắn là một cặp sừng to dài. Ngoài ra dưới đỉnh đầu còn nhú sang một đoạn sừng tựa như là đầu măng tre. Miệng hắn lợm trộm răng nanh, hai mắt to hơn cả kích đầu người sáng rực màu đỏ, ngập tràn sát khí. Mười đầu móng tay mọc dài sắc nhọn, toàn thân phát ra quỷ khí nhưng hắc hỏa. Trên thần mang một bộ hắc giáp bóng loáng. Trên vai là một chiếc phì phòng màu đen tung bay trong những luồng âm phong. Thanh kiếm trên tay của hắn cũng biến to dài ra tương thích với quỷ thể khổng lồ hiện tại của hắn. Hắn ta vẫn sức cầm đến một tiếng phát ra kiếm khí cường đại, chém tan bạch hồ đồng ảnh vốn đặc bị suy yếu đôi chút sau khi đánh tan các quỷ trào ảnh của các đại chúa quỷ. Các đại chúa quỷ cũng biết với hình thể hiện tại không thể nào có thể đối thủ của bạch hồ Đại Sơn Vương nên cũng đồng loạt phóng thích ra đại quỷ lực, hóa ra nguyên hình đại chúa quỷ cao hơn 30 m Nhưng chỉ có cặp sừng dài trên đầu, chứ không có một nhú sừng rớt đỉnh đầu như quỷ vương. Bảy tôn quỷ thể khổng lồ lấy quỷ vương làm đầu, đứng thành một hình vòng cung hướng về Bạch Hồ Đại Sên Vương. Bảy tôn quỷ thể khổng lồ cùng lúc vận chuyển lên quỷ lực, vùng pháp khí trên tay chém ra pháp khí qua ngành khổng lồ về phía của Bạch Hồ Sơn Vương. Không một chút khiếp sợ, ngài vung ra hai thanh Bạch Hồ thần đao chém ngang. Đào ảnh thứ nhất chấm tất cả các pháp khí Quang ngành của bảy tôn quỷ thể khổng lộ. Nhà thứ hai chấm thẳng về phía bảy tôn thể quỷ, khiến cho chúng bị đánh văng xa. Chỉ kìm gắm lên một tiếng đầy đau đớn, miệng phun ra một quỷ huyết. Sáu tôn đại chúa quỷ thì gục trên mặt đất, để tạo ra những hố lõm sâu, chỉ còn quỷ vương là còn trụ lại được. Từ phía sau, như đất được chỉ thị của bạch hồ đại sân vương, Đại sư Huynh liền tung ra chức bình bát lên trời cao, miệng niệm chú ngữ tài kết thủ ấn chỉ thẳng về chức bình bát, đằng bày trên trời cao. Tự thủ ấn của đại sư Huynh phóng ra một luồng kim quang, chiếu thẳng đến chức bình bát, khiến cho nó như được tiếp thêm linh lực, liền phóng to ra hàng trăm ngàn lần. Miệng bắt hướng về phía đại chú quỷ, phóng ra một luồng kim quang mạnh mẽ, bao tròn các tôn quỷ của đại chú quỷ. Hút vào bên trong chiếc bình bát. Thế vậy quỷ vương liền chém ra một nhát kiếm mạnh về phía của chiếc bình bát. Thế nhưng khi bị đau ảnh của Bạch Hồ Sơn Vương ngăn cản, biết mình không có cửa để chiến thắng Bạch Hồ Đại Sơn Vương, nên hắn vội vàng quay đầu, dùng thuật phiên hành phong độn mà bỏ chạy. Bạch Hồ Sơn Vương nghe biết hắn có ý định trốn chạy chỉ cười lên một tiếng, hóa thành một việt sáng lớn bay về phía trước mặt của hắn. Quá hoàng sợ hắn lại chuyển hướng bỏ chạy Nhưng chạy hướng nào thì tốc độ của hắn không theo kịp bằng Đại Hồ Sơn Vương Thấy có chạy thoát khỏi Bạch Hồ Đại Sơn Vương Hắn cầm tức nhìn về phía ngài rồi nói như quát Tên ôn thần khốn kiếp Chẳng phải các ngươi thường nói Phật tôi từ bi Cứ sao ngươi đường đường là một hộ pháp của Phật môn Lại cố truy cùng giết đặt một người muốn trốn chạy như ta Hả chẳng phải là trái vi đảo tứ bi của phần môn các ngươi? Bạch hồ đại sân vương nghe vậy thì bật cười đáp. Sao ngươi có thể ngủ rốt đến thế chứ? Vốn dĩ bản thân ngươi hiện nay nào có phải con người. Đã vậy ngươi lại là một tên quỷ vương đại ma đầu. Ngươi từ lúc sống đến khi đã chết hóa thành quỷ đang gây tạo ra biết bao tội lỗi, ác nghiệm của ngươi chồng chất đến ngập đầu. Tội của ngươi ta cũng đã tuyển rõ. Hả ngươi đang nghe mà chẳng hiểu chăng? Nếu người ngu dốt đến vậy, sao người có thể trở thành một hàng quỷ vương như bây giờ? Phải chẳng người đang cố chấp, giả vờ ngu dốt chẳng hiểu biểu lộ cho chính mình nhằm thoát tội? Lại còn to mồm lý đức tử bi của phần môn ta để nói. Hả chẳng phải kẻ ác lại đi bàn chuyện đạo lý? Thật lần được cười. Sự gian trá dành mãnh cố chấp của ngươi khiến ta càng thêm chán ghét. Ta không diệt trừ ngươi mà để cho ngươi trốn thoát rồi tiếp tục gây tạo ác nghiệp, tàn hại chúng sinh, thì đó mới chính là ta đang tiếp tay dung túng cho kẻ ác như ngươi tiếp tục lộng hành. Hà là có được hay không? Quỷ vương biết không thể cãi lý với một vị như bệnh hồ đại sân vương. Hán cố ý làm như vậy để kéo dài thêm chút thời gian, vận chuyển quyền lực và thanh quỷ kiếm bổn mệnh của hắn nhằm thi triển quỷ thuật. Hắn tay cầm chừng kiếm tay kết thủ ấn như là đạo gia miệng lâm dâm điểm chú triệu thịnh. Thiên địa hiếu linh cằn côn tà pháp, thường cổ hung thần tổ tinh hỗn độn, nghe ta triệu thịnh màu màu hiện thân Thay quỷ kiếm bồng lên ánh mắt hắc quang mạnh mẽ, hạ kỳ ấy hóa thành luồng hắc phong xoay tròn thành quỷ kiếm, rồi bay lên cao khiến bầu trời trở nên tối sầm lại. Sau đó từ giết đất và xung quanh có vô số quỷ khí bay đến thành kiếm. Lượng quỷ khí tăng lên ngày càng mạnh mẽ nồng đậm Âm phòng gạo dít lên khủng khiếp Tựa như là báo hiệu cho một điều kinh khủng gì đó xảy ra Lượng hắc khí xung quanh thanh quỷ kiếm bỗng bao liên cao dùy tụ lại Hóa thành một thức vật thể kỳ dị to lớn Tỏa ra quỷ khí và sát khí vô cùng mạnh mẽ Nó có hình dáng của loài thú Cao đến hơn 3 mét thân dài như loài chó Lồng tư dài phổ quanh thân Sáu chân bốn cánh lại cũng giống như gấu mà không có móng vuốt Có mắt mà dường như không thể mở được Không thấy được có tai mà dường như có thể nghe Có cái bụng to bụng vệ như con heo nái Tiếng kêu ủ ủ chẳng rõ Nhìn dáng vẻ con quái thú ấy thì như vô dụng Thế nhưng nó lại tỏa ra thần lượng vô cùng cường đại Phải đến mấy lần quỷ lực của tên quỷ vương đã triệu hồi ra nó hắn thể phép triệu hồi của mình thành câm Thì sàng quái ngờ mặt lên cười ngạo nghĩ. Ta thành công rồi. Ta muốn xem một bạch hồ đại sân vương nhân ngươi làm sao để đấu lại với vị hung thần thượng cổ này. Bạch hồ sân vương thiên hắn đắc ý vì chịu được một con quái vận hung thần thượng cổ thì nhách mép cười bình thẳng nói. Hồ đồn hung thú thượng cổ ư, quả thường ngươi cũng có cái làm cho ta bất ngờ. Ta đã quên là ngươi khi còn sống cũng đã từng là một đạo sĩ. Chỉ tiếc thay ngươi lại lạc lối và tàn đạo, để rồi trở thành một quỷ vương tà ác như vậy. Một tiền ngu xuẩn mê muội như ngươi, ta sẽ tử bi cho ngươi sáng mắt ra. Ta không thể thắng chính, để cho ngươi trước khi bị diệt lại có thêm một bài học. Xét lời bạch hồ sân vương hướng về con hùng thú mà gầm vang lên. Thần âm đánh thẳng vào thân thể của hỗn độn, làm cho gia thiện của phần bị tấn công, bị lõm xuống rồi căn ra trở lại bình thường như không bị gì. Chỉ là nó bị đẩy lùi về đằng sau gần trăm mét, miệng thì phun dài những tiếng ưu ưu không rõ. như bị đánh đau dù không nhìn thấy bằng mắt và nghe bằng tay, nhưng hôn đồn là thần thuốc thượng cổ, cho nên năng lực cảm thụ của nó vô cùng mạnh mẽ. Nó lần theo nơi phát tích ra thần ký mà phương ứng của Bạch Hồ Đại Sơn Vương, mà hát to miệng phun ra một đại mắc cầu, Đừng tạo bởi quỷ khí về phía của ngài. Quả hát cầu tuy rất to nhưng lại bay nhanh như một viên đạn đại bác, mang theo linh lượng vô cùng khủng khiếp. Bạch hộ đại sân vương thích đại quỷ cầu đang mạnh mẽ bay vụn về phía mình, thì liền vung thanh hồ tận đao chém ra quăng đao ảnh cổng lồ tỏa ra linh khí cường đại chém tàn đại quỷ cầu của hỗn độn. Con hỗn độn ấy cứ liên tục hát to miệng phun ra hàng loạt quỷ cầu về phía của Bạch Hồ Đại Sơn Vương như nã pháo liên hồi Còn Bạch Hồ Đại Sơn Vương thì Vung hai thanh Bạch Hồ Thần Sông Đao chém ra vô số quang ảnh, chém tàn tất cả đại quỷ cầu do hỗn độn tạo ra. Đó vậy, còn hỗn độn lại còn Vung bốn cái cánh mà quạt liên tiếp tạo ra đau phong, lòng lúc đánh về phía Đạch Hồ Đại Sơn Vương không ngừng nghỉ. Bạch Hồ Đại Sơn Vương hát to thần khẩu phát ra những thần âm đầy uy lực, đánh tàn tất cả các đao phong lòng lốc, u ám, quỷ dị do hốn độn tạo ra. Thấy chưa thể thắng đựng Bạch Hồ Đại Sơn Vương, cho nên tên quỷ vương lợi dụng nơi đây đang có quỷ khí nồng động gấp 10 lần so với những nơi khác, nhờ đừng bài bố tụ âm mê độ quỷ trận cục. Hắn lại vùng thanh kiếm vun ra thêm luộng quỷ huyết vào thanh kiếm, để mà tế kiếm, để bắt thủ ấn miệng niệm chú ngữ, tăng thêm quyền lực cho hỗn độn. Phần pháp thức động vô binh vô số âm quỷ khí hội tù về phía thân thể của hỗn độn, nó dần biến to và cao lên, cho nên khi mà cao hơn 30 m thì mới chịu ngược lại. Linh lực trên thần của nó tỏa ra mạnh mẽ gấp mấy chục lần, những chiều thức nó đánh ra cũng theo đó mà mạnh lên hàng chục lần. Hốt đồn tấn công dồn rầm về phía bệnh hồ Đại Sơn Vương lần này thì ngài ấy có vẻ nghiêm túc hơn. Khi mà chống đỡ những đòn tấn công cường đại lên mấy chục lần hốt đồn hung thần thượng cổ. Không thể chiến đấu với một con đại thần thú thượng cổ đã được để thăng mạnh mẽ đến mấy chục lần. Bệnh hồ Đại Sơn Vương đành phóng thích ra thêm thần lực cường đại đang được phong bế của mình. Vì sợ thần lực này quá cường đại Sẽ kể ra chấn động đến thiên địa vạn vật Bây giờ thần lượng trên thân Của bạch cổ đại Sơn Vương Đã mạnh lên gấp 10 lần so với trước Kèm theo sự tăng lên mạnh mẽ Về thần lực phóng thích trên thân Thì thần Quang của ngài Cũng tăng lên gấp chục lần Khiến cho vùng sáng ấy như ban ngày Hác vần do hốn đột hung thần Tạo ra cũng dần bị su tan Hốn đột như là sợ khiếp hãi Quang minh của bạch hồ Sơn Vương Cho nên vội lùi ra khỏi ngài ấy Tên quỷ vương bị thần quăng chiếu đến làm tan biến dần quỷ khí trên thân của hắn khiến cho hắn đầu đớn mà gào lên. Không, hốn đồn mau giết hắn, màu tiêu diệt hắn cho ta, ta sẽ tế thêm quỷ huyết cho ngươi. Rất lời thì quỷ vương phun lên một quỷ huyết vào thanh quỷ kiếm, tay bắt thủ ấn, thúc động pháp thuật tăng thêm quỷ lực trong hốn đồn. Hốn đồn như là phát điên, Nó điên cuồng tấn công về phía bạch hồ Đại Sơn Viêng, miệng thiên linh tổng phát ra những tiếng u u. Hốn đồn thực sự đã phát điên, năn lào đến lá to miệng như muốn nuốt trừng bạch hồ Đại Sơn Vương vào trong bụng của nó. Ngày ấy dường như không có ý kháng cự, cứ bình thẳng đứng yên cho nó nuốt vào bên trong bụng Thấy bạch hồ Đại Sơn Vương hốn đồn nuốt trừng vào trong bụng một cách dễ dàng, mọi người phía Minh Phương không khỏi kinh hãi lo lắng cho ngày ấy. Tất cả họ dường như công tin nổi vào những gì mình đang được nhìn thấy. mà loạt tiếng kêu hô thất thanh vang lên. Bạch Hồ Đại Sơn Vương Thiên quỷ vương thiên hốn độn đã nuốt đựng Bạch Hồ Đại Sơn Vương trong bụng. Ánh thần Quang có chịu ấy trúng vụt tắt theo. Lại được nhìn thêm dáng vẻ lo lắng kêu gọi của thiên Bạch Hồ Đại Sơn Vương từ phía nhóm người Minh Phương thì hắn tỏ ra vô cùng đắc ý, vui mừng hát to miệng gửi lên sàng khoái. Thường Bạch cổ Đại Sơn Vương, các ngươi đã khổ công điều mạng thịnh đến lợi hại như thế nào? Hóa ra cũng chỉ là một tên ngô thần đồn trí vô dụng. Khoác lác một hồi rồi cũng trở thành món ngon trong bụng của hỗn đồn đại hung thần thượng cổ mà ta đã chịu thịnh đến. Giờ thì cũng đến lượn các ngươi sẽ trở thành thức ăn cho hỗn đồn thần thuốc của ta. Đến khi đó các ngươi sẽ được đoàn tù với Bạch cổ Đại Sơn Vương đáng kính của các ngươi. Nhớ chuyện lợi của ta đến hắn nói và cười ngạo nghế chế Diễu xong tên quỷ Vương dâng hiệu lệnh cho con hốn độn nuốt chừng luôn đám người cổ Minh phương. Mọi người thấy vậy vội vàng vận dụng tất cả chiêu thức mạnh mẽ nhất tấn công về phía con hốn độn nhưng tất cả các chiêu thức ấy đều chỉ như là đang ngãi ngứa cho nó Hốn độn há tỏ cái miệng còn hơn cả cách đầu của nó một cách quái dị đình táp xuống mọi người thế nhưng nó chợt dừng lại, Toàn thân rung đen đi đang vị đau dữ dội. Mẹ không ngừng kêu u u. Nó dùng các chân ôm bụng lăn lộn rồi đánh phình vịnh vào trong chính cái bụng của mình. dáng vẻ của nó như đang bị đau bụng, cây cấm tựa như có thứ gì đó đang tắc quái trong cái bụng vụn vệ của nó. tên quỷ vườn thì dáng vẻ đau đớn của hỗn đồn thì lo lắng, liên tục tìm đủ mọi cách để trấn ăn nó, nhưng không có tác dụng. Kể cả việc hắn tiếp tục dùng quỷ huyết của mình để tí kiếm, tăng thêm quyền lực cho hốn độn nhưng cũng không hề có tác dụng gì hơn. Ngược lại còn khiến hốn đồn thêm đau đớn điên cuồng. Như cảm nhận điều gì đó hắn vội vàng né ra khỏi hốn đồn. Trên bồng của hốn đồn xuất hiện hai vết sách to dài như bị thứ gì đó cắt từ bên trong bồng muốn chui ra ngoài. Từ các vết sách ấy lại có những luồng thần quang mạnh mẽ phát ra. Lại xuất hiện thêm vô số vết sách trên thân thể của hỗn độn Các viết ấy ngày càng mở rộng phát ra thần quang càng mạnh mẽ. Thần quang trông rất là quen thuộc với mọi người. cái bồng toàn lớn của hỗn đồn nổ tung từ bên trong, bộ thân ảnh toàn lớn quen thuộc bay ra từ cây lỗ lớn trên bụng của hỗn độn Thân ảnh ấy phát ra đài thần quang vô cùng mạnh mẽ. Không ai khác đó chính là bạch hồ Đại Sơn Vương đã bị hỗn độn nuốt vào trong bụng lúc trước. Thực ra khi công kích hốn đồn từ bên ngoài không thích hiệu quả, cho nên Bạch Hồ Đại Sơn Vương đã thuẫn nước đầy thuyền, cho hốn đồn nuốt mình vào bên trong bụng nó, lợi dụng nó mất cảnh giác, không phòng thân, thì tung ra một đại chiêu phán nát bụng của nó từ bên trong, khiến cho nó không đại nào có thể chống đỡ được. Bài ra bên ngoài hốn đồn cũng bị suy yếu chậm chậm, Bạch Hồ Đại Sơn Vương liền vung hai thanh Bạch Hồ Thần Sông Đao, chém nắt thân thể của hốn đồn. Thân thể còn nó bốc ra những luồng quỷ khí mà nhặt dần rồi tan biến đi. Đã tiêu diệt xong hốt đồn giờ chỉ còn lại tin quỷ vương đã bị suy yếu do dùng chính quỷ huyết của mình để chịu thỉnh ra con hốt độn hung thần thượng cổ. Hắn lại còn liên tục dùng quỷ huyết tế kiếm, khiến quỷ lực trên thân đất tiêu hao đi hơn 7 phần. Vẫn không chịu từ bỏ, hắn vận dùng quyền lực còn lại phong độn tẩu thoát. Thế nhưng nào được như ý của hắn? Khi còn quỷ lực toàn thỉnh, hắn còn công chốn thoát được khỏi Bạch Hồ Đại Sơn Vương. Mà bây giờ hắn chỉ còn chưa tới bao phần quỷ lực thì lại càng không thể. Quỷ vương vừa vẫn ghi định tàu thoát thì như chưa chạy được bước nào đã thấy Bạch Hồ Sơn Vương tây cẩm lăm lăm hai thanh đại thần đao, đứng chặn ngay phía trước. Chỉ cần hắn dám lên là sẽ hưởng tròn hai nhát đao của Bạch Hồ Đại Sơn Vương. Trên thân của ngày ấy lại phát ra đại thần quang khiến hắn càng khó chịu hơn. Hắn như chó cuốn đất rộng, vùng thanh trừng kiếm chém ra vô số kiếm mạnh về phía cổ Bạch Hồ Đại Sơn Vương. Miệng gạo thất điên cuồng phát ra cường đại quỷ âm, quỷ nhãn thì bán ra hai luồng hắc quang về phía cổ Bạch Hồ Đại Sơn Vương. Bế quỷ vương đã bị dồn vào thít liều mạng, Bạch Hồ Đại Sơn Vương cũng không muốn trêu đùa với hắn nữa. Ngài hứa đến một tiếng phát ra đại thần âm đánh tan quỷ âm của hắn. Nhẹ nhàng chấp tắt một cái liền bắn ra ngay luồng hồ thần nhãn quang, đánh tan hai luồng quỷ nhãn nắc quang của hắn. Lại vùng ngay thanh đại đao chém gian đao ảnh và nát kiếm mạnh của hắn, rồi kích như vậy chấm thẳng lên quỷ thể của hắn. Quỷ vương chỉ kìm thét lên một tiếng sau khi lãnh tròn hai đại đao ảnh của bạch hồ đại sân vương phun ra quỷ huyết. Thân ảnh dần mờ nhạt bốc lên hắc khí, hóa thành tinh vỡ nát rồi tan biến vào hư không. Mặc cô đại sinh vương cảm thán rồi thốt ra một câu, "Chỉ có thể trách ngươi, thân là đạo sĩ tu đạo mà chẳng, mà chẳng tôn quý thiên đạo, mê muội tham lam, tu theo tà đạo phàm trọng tội, Thượng đế đáng chỉ diệt trừ, nếu không ta cũng không cần đánh tân hồn phách của ngươi. Nếu may mắn thì hơn ngàn năm sau" Hòn phách ngươi quy tù quân được kiếp sống mới, chứa phạm lại đường cũ, chúc lấy họa diệt thân, nằm mù phật. cảm tháng xong, Ngài bay trở lại chỗ của Đại sư Huynh và mọi người. Những chúng quỷ còn lại, lớp thì bỏ chạy, lớp thì bị tiêu diệt, lớp thì bị xin quy phụng chấp nhận được siêu độ. Sau cuộc đại chiến đại Trưng Gia thôn cuối cùng cũng kết thúc với sự giúp sức của Bạch Hồ Đại Sơn Vương Hộ Pháp. Bây giờ Bạch Hồ Đại Sơn Vương mới nhìn vào Đại Sư Huynh mà nói Minh huy, ngươi có cần ta giúp điều gì nữa không? Nếu không ta phải trở lại Bồn Sơn. Thật là Sơn Vương ta không thể rời khỏi khu quản hạt của mình quá lâu. Lại thêm tăng hộ pháp của Bồn Tâm. Ta phải về lại núi trầm giữ tổ định và ngộ pháp cho Tông Chủ. Xin cáo tử Nam Mô Phật. Đại Sư Huynh nghe mọi người cung kính chắp tay cúi chào. Xin cảm tạng Ngài, xin cung kính Ngài Hồi Quy. Bạch Hồ Đại Sơn Vương vừa định quay lưng đi thì bất chẩn có thành ấm khất lên. Xin ngài dừng bước. Bạch Hồ nghe tiếng gọi thì liền dừng lại quay đầu nhìn về âm thanh đó phát ra. Minh Phương ngươi còn điều gì thì nói đi. Bạch Đại Sơn Vương còn muốn hỏi không biết ngài có thể cứu được Tử Giao Long, sân Vương của Trương Gia Nam Thôn được trở lại bình thường không? Nói thế nào Tử Giao Long cũng đã có ơn bảo vệ thôn dân của Trương Gia. Và lại có sự quỷ quái ở chương gia Nam Thôn cứu câu về hoàn toàn lỗi của tử rau lông. Bạch Hồ chấm ngâm nhìn Minh Phương một lát rồi nói Được, Minh nguy, người hay màu thì chú thả tử rau long ra đây cho ta chưa chỉ cho hắn. Đại sư Huỳnh nghe vậy liền bắt thủ ấn miệng niệm chú ngữ thả tử rau lông ra. Chiếc bệnh mắt bay lên cao phóng dòng một lùa ngánh sáng màu vàng rực rỡ, chiếu thẳng xuống mặt đất Từ trong miệng chức bình bát một thứ bay ra, rồi hóa thành cổng lồ, nằm dài trên mặt đất trong tử thế ngủ mê. Đó chính là lòng thể của tử giao lông. Bạch hổ bay đến khởi nhẹ bàn tay trái điều khiển long cầu mở ra, rồi từ tay trái của ngài búng thẳng vào cổ hồng của tử giao lông, một viên gì đó tròn nhỏ, phát ra linh lực mạnh mẽ màu vàng. Sau đó ngà lại phóng tử tay trái của mình ra một luồng thần quang màu vàng mạnh mẽ, lao vào giữa đỉnh đầu của tử dao lông. Tử dao lông ngắt thân khí bốc ra rồi tan biến vào trong hư không. Hà khí bệnh hết Long thể lại phát ra thần quang màu vàng mạnh mẽ. Ngày sau đó ngài mắt của tử dao lông dần mở ra, một thanh âm liền cất lên. Tiểu Long xin tạ ơn ngài đất tử bị cứu giúp. Bạch hồ điềm đạm đáp. Người không cần phải cảm ơn ta Hãy cảm ơn tên tiểu tử Minh Phương kia tốt hơn Vì hai người có nhân duyên với nhau Sau này hắn sẽ cần đến sự giúp đỡ của ngươi Cho đến khi hãy giúp hắn là được Vậy ta cũng xong việc rồi ta phải đi đây Và giấc lời thì không kịp để trong Minh Phương nói lời cảm ơn và tiến biệt Thì bạch hồ đại vương điền hóa thành một việc sáng lớn mà bay đi Được sự cứu chữa của bài cổ Đài Sơn Vương thì từ giao long đã khui vùng hơn 7 phần. Hắn hóa thành một nam nhân tầm 25 tuổi, thần cao 1m9, con mặt đầy thanh tú. Mặc một bộ trường bào màu tím có thiêu hình giao long trông rất oai vệ và sinh đậm. Độ đổi chiếc kim quán bằng vàng có đính viên, có đính viên Minh Châu, có bộ chiếc kim châm dài xòa ngang qua chiếc kim quán vào búi tóc Tựa Kim Quán có hai băng lụa dài theo hình Giao Long hít Châu xóa dài xuống hai bên vai toát ra khí thế tôn quý như là một bậc quân vương Tựa Giao Long hướng về mọi người chấp hai tay khách cúi trào rồi nói bổn Sư Vương xin tả lỗi vì trừ vị Tựa Giao Long lại hướng về Minh Phương chấp hai tay cảm kích mà nói Bộn Đại Vương xin tạ ơn Pháp Sư đã cứu mạng Ấn nghĩa này ta mãi mãi không quên Sau này thì nếu cần đến ta xin cứ chịu danh, nếu lầm đường ta quyết định không có từ chối. Mình vẫn thích vậy thì cũng chắp tay cùng kính chào rồi đại nói. Nhìn cân của ngài tỏa ra chính khí cùng Phước Quang, tôi biết ngài không dễ tu được thành quả như bây giờ. Át hẳn ngài đã tạo lập vô vàn việc Phước Đức, nhận đường thần vị cũng không phải dễ. Thế đến công việc ấy tôi mới xin ngài bạch hồ Đại Sơn Vương cứu lấy ngài, ngài tiếp tục tạo phúc cho chúng sanh. Suy cho cùng thì là vượt phức thiện của ngài đã làm trước kia ngài cứu mà thôi, tôi nào có công lao chi cho kể. Tựa giao lòng nghe vậy thì lại càng thêm miến phụng đức hạnh của Minh Phương, ngài chấp tay xá rồi nói. Một xá này ta mến mộ đức hành của Pháp Sư mà Xá, tuy hiện tại Pháp Sư chỉ mới đạt cấp độ hạ sư, nhưng ta có thể nói thành tiểu tương lai của ngài vô cùng lớn. Với đức hành ấy thì Phước báu của ngài sẽ còn vượt xa ta. Nếu không chê bai thì bổn Sơn Vương rất mong có thể kết sao tình huynh đệ với Pháp Sư. Chẳng ngại ý Pháp Sư thế nào. Mình Phương nghe vậy thì vừa kinh ngạc vừa nói. Lời ngài nói thật là áp lực. Ngài không chê tôi là một tiểu Pháp Sư nhỏ bé mà chịu kết nghĩa huynh đệ với tôi ứ. Tự do lòng dáng vẻ nghiêm túc rồi nói. bổn Sơn Vương không biết đùa Nếu Pháp Sư đồng ý thì ta và Ngài sang hành lễ bẩm cáo thiên địa kết định huynh đệ. Kính nhờ chư vị có mặt ở đây cùng chứng minh cho. Như vậy, Đại sư huynh vui vẻ nói, Lành thay, nếu sư đệ ta có đựng vì huynh đệ kết nghĩa như Ngài, thì người nằm sư phổ như ta có gì vui bằng. Tôi rất vinh hành được làm người chứng kiến cho lễ nghĩa huynh đệ này. Hiệu nghĩa và điều hòa giáo đông tử cũng gần đầu vui vẻ tán thành. Bây giờ đại hòa giao lòng từ cũng biến thành một nữ tử xinh đẹp, tầm 18 tuổi, thân cao gần mét 9, mặc bộ phường bào màu đỏ có thiêu hình giao lòng tử, trên màn có mang một lớp vài mỏng trên ngang mặt, để lộ ra đôi chân mày hình lá liễu và đôi chồng từ màu đỏ kỳ lạ sáng lung linh, dáng vẻ xinh đẹp tự như đất tiên tử có trời. Tất cả mọi người lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ ấy của địa hòa giao lòng tử thì vô cùng kinh ngạc. Ta là ngạo bá lạc thuộc địa long thần tộc. Hơn 2.000 năm tu đạo mới chứng đắc thần giao long. Lại đường thượng thiên thương Tịnh ban cho thần tịch. Sắc phòng xuân vương thần vị. Nay nguyện cùng minh vương pháp sư kết nghĩa huynh đệ. Phước họa cùng hưởng sinh tử có nhau. Tình nghĩa này trải qua ngàn kiếp mái khẩm đích. Kính xin thượng thiên chứng minh tiểu thần bái đả. Minh vương cũng làm theo. Đệ tử vẫn môn tổng danh Nguyễn 10 đạo Pham. Đào Danh Lâm Minh Phương 18 tuổi, nay nguyện cùng Ngao Bá Lạc Sơn Vương kết nghĩa huynh đệ, phước hòa cùng hưởng sinh tử có nhau. Tình nghĩa này trải muôn ngành gấp mãi cam đứt, xin sư phụ cùng Thường Thiên chứng minh, đệ tử bái tạ. Tử Long chấp hai tay lại ngành lễ cùng với Minh Phương bái tin địa Tam Quỷ cầu bái. Lễ kết nghĩa viên mãn r짓 xin chúc mừng của mọi người, Ngao Bá Lãng lấy ra muôn viên nấm tan Phát ra tần quang màu vàng đi trong Minh Phương rồi nói. Minh Phương hiện đệ đây là viên giao lòng huyết thần đan, đường tinh luyện cùng tập loại linh dưỡng ngàn năm. Nếu người phạm khi tu đào mà giữ bên mình thì dễ hấp thụ được thiên đại linh khí trong mình. Đào hành sẽ thăng thiên nhanh gấp 10 lần. Nếu nuốt vào thì hóa thành nội đan. Ngàn năm đào hành ngay tức khắc. Có điều nếu người căn cơ nhục thể không dung nạp nổi, có thể nổ tung và chết. Tiến hồn phách cũng chẳng vẹn toàn. Còn như là bị lâm tử nạn, chết chờ quá 12 kinh giờ mà ngậm vào thì có thể sống lại. Thả năng này ta chỉ luyện được bao viên. Một viên ta giữ cho mình, một viên ta ban cho đệ tử của ta. Viên còn lại ta muốn dành tặng cho phu nhân tương lai của ta. Thả năng này vô cùng trân quý, ta mong để giữ cẩn thận, dùng cho đúng cách. Minh phường ánh mắt sáng dữ vui mừng, Không ngờ mình trong đốt phát tâm nguyện làm việc tốt lại có được song hỷ lầm buồn hiếm như vậy. Cậu đưa hai tay cầm lấy tỏ vẻ yêu thích, thế nhưng mà chuẩn nghĩ ra điều gì, cậu nhìn về phía đại sư huynh chỉ giao viên thần đan rồi nói. Sư đệ tự thấy mình không thích hợp sử dụng viên thần đan này. Viên thần đan này là một thần vật ngàn năm khó có, nếu giữ bên mình mà không đủ tài lực thì lại có giữ họa vào thân. Ấn nghĩa dày dỗ và bao bọng của đại sư huynh bấy lâu, để vô cùng cảm kích không biết cách nào đền đáp. nay xin dùng viên thần đan này tặng cho sư huynh, kinh mong sư huynh hoàn hỷ nhận cho. Đại sư huynh nghe vậy thì cười nói, Đạo hành của sư đệ còn thấp, hãy để nó bên cạnh, dùng sư đệ mau chóng để thăng đạo hành. Ta sẽ ở bên cạnh bảo vệ sư đệ đế cho đến khi sư đệ đủ lực để bảo vệ chính mình, ta không cần viên thần đàn ấy. Mịch vượng vội vàng quỳ xuống hài tài dâng lên chức mạnh của Đại sư Huynh mà nói Sư đệ nhiều lần lâm nạn nếu không được Đại sư Huynh liệu mạng bảo vệ thì mạng của sư đệ chẳng còn Sư đệ thành tâm tàng huynh thần tan này nếu sư Huynh chẳng chịu nhận thì sư đệ mãi quỳ ở đây Mọi người thích như vậy thì liên tiếng khuyên Đại sư Huynh nhận lấy viên thần tan Cuối cùng thì Đại sư Huynh cũng nhận lấy viên thần tan Tiến đến đường hai tay Đức Minh Phương lên, thở dài muốn hơi rồi nói. Được rồi, tấm lòng của đệ ta xin nhận. Tạm thời ta sẽ giúp sư đệ bảo vệ viên quản thần đan này. Khi nào mà đệ tu tập được, ta sẽ cho sư đệ giữ bên mình, giúp sư đệ mau chóng để thăng đạo hành. Đệ không được từ chối rõ không, nếu không ta không nhận viên thần đan này đâu, ý ta đã quyết. Mày Phương nghe vậy thì cũng đành với mừng đồng ý đứng dậy. Đại sư Huỳnh nhìn về ngao bác lạc cung kính chấp tay nói. Tôi có việc xin nhờ ngài chẳng hay ngài có giúp được chăng? Bác lạc cũng chấp tay nói. Xin đại sư Huỳnh cứ nói ra. Đại sư Huỳnh đứng mắt nhìn quanh vùng chương gia Nam Thôn rộng lớn đã bị tàn phá thi thảm mà nói. Chẳng hãy ngài có thể khôi phục lại quang cảnh của chương gia Nam Thôn trước khi bị tàn phá. Được, ta có thể làm. Làm xong Sơn Vương liệt nói. Ta cũng có thể xót đi một phần ký ức của thôn dân, trưng gian năm thôn, những điều cần quên họ sẽ quên. Xin tạ ơn Ngài. Ngà Mát Lạc lại nhìn về phía đại sư huynh ái ngại nói. thực ra thì ta còn một điều muốn thình cầu đại sư huynh. Kính xin sân Vương cứ nói, nếu làm được uy minh tôi không từ chối. Dù thế nào Trưng Thế An cũng là đồ đề duy nhất của ta. lỗi lầm của hắn đã phạm phải là do vi sư như ta không làm tròn chức trách. Này ta xin kính bái đại sư Huỳnh có thể chẳng ngắn cho ta mang về dạy dỗ. Đại sư Huỳnh gật đầu đáp. Đáng lẽ tôi phải đưa những trúng quỷ bất đường ấy mang về bẩm báo với sư phụ. Nhưng nếu sư vương đang lên tiếng như vậy thì tôi đây không tiện từ chối. Đại sư Huỳnh tay trái cầm chiếc bình bát tay phải thủ kết ấn miệng niệm chung ngữ dưới độc to. Trương Thái An mau ra đây. Một nhân ảnh hiện ra dáng vẻ yếu ướt mờ nhạt nằm dài trên mặt đất. Bá lạc Sơn Vương vội trên lòng bắn tay phải về phía ngắn, phát ra một luồng thần quang màu vàng chấn định đại hồn phách cho ngắn, đồng thời cứu chữa cho hồn phách của Trưng Thế An. Để một lát thì hồn phách của ngắn cũng được ổn định, quỷ thể dần hồi phục ổn định trở lại. Thêm một lát ngắn mở mắt ra, dễ thấy vị đang cứu chữa cho mình là bá lạc Sơn Vương, thì ánh mắt vui mừng, kèm theo một loạt cảm xúc dân trào như gặp lại người thân xa cách đã lâu hắn nhiều ớt nói sư phụ là người đã cứu con ứ bác lạc sân vườn đáp Con chờ con áo động hồn vách của con còn yếu thật ra về cứu con chính là minh nguy pháp sư nếu vì ấy không kịp thời thâu con vào pháp bảo bình bát giúp bảo vệ hồn vách cho con thì có lẽ giờ này con đã bị hồn phi phách tán cho nên cảm tạo vì đại sư ấy thế An xin cảm tạ Minhy đại sư từ bi không giết còn ra tạch cứu giúp giữ lại cho từng một mạng không có gì là việc tan nên làm thôiư thế ăn suy ngấm điều gì đó quay lại sân Vương rồi nói Bạch sư phụ con tự thấy tội của mình đã phạm không hề nhẹ làm liên lụy đến quá nhiều chúng sanh nay con xin theo vị đại sơ này về sân môn của vị ấy cậu xin được nương tựa từ Quang Phật đà xa mối cột rửa tà tâm ác nghiệp. Đến khi đã thành, con xin trở về sân thần miếu để ở bên cạnh phùng cho sư phụ, báo ơn công của ngài. Bác Lạc Sơn Vương gật đầu nói, Được, nếu những ý của con đã vậy, thì vi sư không tiện ngăn cản. Con nên bảo trọng vi sư sẽ đợi con trở về. Còn đây là viên giao long huyết thần đan. Ta đã sớm có dự định cho con nhưng lại bị tin quỷ sư Trương Thiên Ấn dùng tà chú chiếm đoạt Long thể... Cho đến bây giờ tôi mới có dịp trao nó lại cho con Bác lặng Sơn Vương nhìn về mọi người chắp tay Tên Trần Thế An ta xin nhờ chư vị chiếu cố dạy bảo Cũng xin chư vị bảo chồng Khi nào muốn xin cứ đến Sơn Thần Miếu của ta thăm chơi Ta sẽ tiếp đón như bằng hiếu Nếu không còn gì ta xin trở về Sơn Thần Miếu bế quan tù dưỡng Khánh xin Thượng Thiên chúc phúc cho chư vị Xin cáo tử hữu duyên thời tái ngộ Phải chào nhau xong thì Ngá Bá lạc sơân Vương hóa thành một luồng kim Quang bay đi. Đại sư huynh tu trưng thế ăn trở vào trung chức bình bát trong hắn ta tự tu dưỡng phục hồi thương thế. Hiếu nghĩa và điều hòa giao long chào từ biệt rồi hóa thành hai luồng sáng bay trở về núi phục mệnh sư phụ. Đại sư Huỳnh và Minh Phương thì trở về với nhà của lão tộc trưởng. Khi mà trở lại nhà của tộc trưởng đều ông và mọi người bây giờ còn nhớ chỉ là những chuyện đã xảy ra, trước khi mà huynh đệ Minh Phương rời khỏi nhà tộc trưởng vào đêm vừa rồi. Trời vừa tàng sáng tộc trưởng đến phòng của huynh đế Minh Phương, thấy cả ngài đã thức dậy, có vẻ như đã biết ông đến cho nên ngồi đợi sẵn. Dùng bữa sáng thì đại sư Huỳnh dẫn tộc trưởng vào hơn trụng 5 nhân, mang theo lễ vật và dụng cụ để đi cải táng 5 ngôi bộ chú quỷ. Bắt đầu từ ngôi bộ chú quỷ ở thôn trung có tượng Linh Thú Hình Kỳ lân Phước tượng bị rời khỏi đầu mộ phần chú quỷ, đạo bùa dán trên thi thể của chúng quỷ được cỡ xa. Tiếp theo đến bộ phần của chú quỷ ở thôn Đông, thôn Canh Tây và thôn Canh Nam, thôn Canh Bắc cũng được làm tương tự. Pháp trận chương gia Nam thôn đất được phá giải, âm khí quỷ khí nơi đây cũng theo đó tàn biến. Bây giờ chỉ còn vấn đề cần giải quyết ở Sơn Vương Thần Miếu, mà nơi mà tự giao lòng ngào bá lạc đằng chú ngủ. Tàu trưởng theo yêu cầu của Đại sư Huynh dẫn theo huynh đệ Minh Phương và các trường lão trong tộc, thôn trường các thôn đi đến Sơn Vương Thần Miếu. vừa lên đến Sơn Vương Thần Miếu huynh đệ Minh Phương dùng pháp nhãn, nhìn xung quanh Miếu, linh khí rối loạn, thần khí suy yếu, âm quỷ khí vẫn còn quanh quẩn bất tán Bước vào bên trong Thần Miếu nhìn đến bức tượng sân thần đang được trùm vòi đỏ, tỏa ra khí nồng đậm, tàu trường đình chạy đến bốc xa. Nhưng bị đại sư Huynh lên tiếng ngăn lại. để sư Huynh dùng một nắm cho hương dài vào, tấm vải đỏ liền bị bốc cháy. Sau đó thì dùng pháp thủy được chỉ chú tưới lên tượng thần, rồi chấp tay cùng kính niệm một câu Phật hiệu. Ngay lập tức bức tượng thần đình lão đạo sĩ cưới trên lưng của một con giả vương có màu sáng lên, tỏa ra thần quang mạnh mẽ. Tập trường và mọi người đồng loạt kinh ngãi cùng kính quỷ gối. Chúng con xin thành kính đành lễ với Thượng Lão Tổ Tiên. Mình vừa nghe vậy khi hỏi Đại sư Huynh, theo như Tộc trưởng và Thôn Dân Trương Gia, thì vị này có phải là Trương Ân Nhiên chân Nhân, Trương Lão Tổ Tiên hơn ngàn năm trước đã đến đây lập thành Trương Gia năm Thôn? Nam Bộ Phật, xin hỏi Ngài chính là Trương Thiên Ân chân Nhân đã thành lập ra Trương Gia năm Thôn Trắng. Vị ấy nét mặt điềm tính lại nhìn Đại sư Huynh, Tây bắt thủ ấn đạo gia xá trào Phúc sinh vô lượng thiên tôn qua thần bận đạo chính là trưng ân nhiên công chính là người đã dẫn theo gia quyến trưng già đến đây Khai phá lập nên ngũ thôn trưng già Theo di ngôn của nội tổ phụ ta là ngài trưng thịnh Cháu nội của trưng đạo lăng thiên sư giáo tổ Thầy thấy huynh đệ hai người thân đầy phức khí Phật quang vụ quanh thân điệu bộ cốt cách như là Phật môn tù sĩ Đại sư Huỳnh và Minh Phương nghe vậy chấp tay cụm kính. Nam Bộ Phật Quả thật là huynh đệ Tiểu Tăng chính là Phật môn đệ tử. Tiểu Tăng pháp hiệu Minh Nguy là Tăng Sĩ nhưng mà sư đệ của Tiểu Tăng thì vẫn còn là cư sĩ. Chứ được làm lễ xuất gia như là Tiểu Tăng đường vi sư đàn pháp danh Minh Phương vốn dĩ tổng danh là Nguyễn 10 Trường ân nhiên chân Nhân chầm chầm gật đầu tỏ ý tin nhận. Ngài tay bắt thủ ấn miệng niệm trúng ngữ. Ngay lập tức một luồng đại thần Quang bay đến dưới chân của ngài. hiện ra một nhân ảnh nam nhân mặt trường bào màu tím quen thuộc Ngao Bá Sơn Lạc Vương. Ngao Bá là quỷ gối trưng trưng ân nhiên cúi đầu xuống. Đệ tử Ngao Bá Lạc xin đành lễ với sư tôn, kính trúc sư tôn Vĩnh Phúc Trường Tồn Người tuy là tọa kỵ của ta, thế nhưng mà chính là đệ tử của ta. Năm xưa ta nhìn được tương lai của ngươi nên biết thâu ngươi làm tọa kỵ, mà không diệt trưởng ngươi. Lại dạy cho ngươi tu đạo đột phá cảnh giới Lột xác hóa thành hình thân thuộc luộng Bẩm cáo với thưởng thiên ban cho ngươi thần vị sân vương Giao cho ngươi trọng trách bảo vệ tổng nhân trương gia năm thôn Thế nhưng mà ngươi lại để yêu đạo chiếm xác Nhớ hại thôn dân Dùng thức dơ bẩn phổ lên tôn tưởng của ta Tội ấy thật đáng chết Nãy xong trừng ẩn nhìn trần nhận dơ cao kích trừng ấn Phát ra thần Quang mạnh mẽ đỉnh vô xuống đầu của ngào bát lạc Đại sư Huynh và Minh Phương thích vậy liền tung ra thủ ấn cản lại. Chủ nhân xin đương tay. Đại sư Huynh và Minh Phương bị đánh bận về đằng sau. Trần Ấn nhiên Trần Nhân bị chấn đuổi về sau một bước chân, nhưng tư thái tiểu vẫn đứng vững nhét mặt nghiệp nghị. Ta trừng phạt môn đồ của mình Hà cứ chi hai người lại. Xin Trần Nhân mở lượng khoan nồng, lượng thứ cho ngào bá lạc Sơn Vương. Sự việc xảy ra nào có phải chú ý của ngài ấy. Ngày một thân một mình phải đối với chúng gian đã mưu mô. Trong lúc yếu đuối để chúng thừa cơ chiếm xác ta quái gây ra cứ sự như vậy. Nay mọi sự trở lại bình thường, kính xin chân nhân thương tỉnh tha thứ cho ngày ấy. Huynh đệ tiểu tăng vô cùng ngưỡng mộ Nam bộ Phật. Trường Ấn nhiên mặt đã dần thả lầm, trường Ấn cũng buông xuống, gác ra sau lưng rồi nghiêm mặt nói. Nền tình hai vì Phật môn này xin cho ngươi, ta sẽ tạm tha cho ngươi lần này. Rồi sao ngươi cũng là môn đồ của ta, lại từng có khổ lao phụng sự ta, bảo hộ cho chương gia tộc nhân. Thế nhưng tội phạm không thể không phạt, ngươi hãy dùng tâm trường sự phạt chính mình. Ngô bá lạc cung kính cuối lại tạ ơn, rồi dùng tâm trường đánh mạnh vào ngực mình, miệng liềm phun ra lòng huyết ngã gồm trên đất. Trường thiên ân thích vậy thở dài một hơi não nề tiến đến trên, dùng bàn tay đặt lên huyệt bách hội của bá lạc vận chuyển kinh lực để điều trị. Quả thật vị chân nhân này hành cao cường. Thế người ta biết lánh tội xem như người còn biết hối cải, đạo ta từ bi, tính kẻ chạy đi không đánh người chạy lại, ngươi bệnh sinh thời là tọa kỵ của ta, nửa là đệ tử của ta, phần cũng đã phạt nhưng cứu thì phải cứu. Ta cũng không phải là kẻ lạnh nhạt vô tình. Cũng đã trải qua hơn 1000 năm, nay ngươi là thân giao long cao quý. Từ hôm nay ngươi được tự do không phải chịu sự ràng buộc bởi thời phất thể sẽ làm tọa kỵ của ta nữa, ngươi hãy cố gắng tiếp tục tu hành, tương lai có thể chứng đắc thân chân lòng tuấn quý thọ mệnh dài lâu. Đến khi nào mà ngươi đạt đến Thiên Long xanh về thiên giới, thời thời cho ta sẽ lại từng phùng, ráng ta phải đi đây phục sinh vô lượng tồn. Nãy xong lấy ấy từ trên bầu trời có bốn đám ngũ sắc linh vân xuất hiện, Tỏa ra ánh linh quang rất đẹp mắt, sáng chói cả một vùng bay đến một đỉnh miếu sân vương. Trên linh vân là bốn tôn ảnh cao quý của bốn vị đạo trưởng tiên gia. Toàn thân các vị ấy tỏa ra linh quang màu vàng mạnh mẽ tựa như những vầng trăng sáng tỏa cả đêm rằm. Một vị tỏa trên hoàng hồ thay cầm phất trần lưng đeo thanh trừng kiếm, dáng vẻ khoác thước trăng nghiêm. Ba vị còn lại thì cưới trên con bạch lạc. Lừng đèo chừng kiếm có vẻ nét tương đồng với một vị cưỡi hoàng hồ Mọi người thấy vậy biết đó là tiên gia giá lâm cho nên cùng kính lễ bái Huynh đệ Minh Phương cũng cùng kính chấp tay chức ngực Niệm câu Phật hiệu mà bái chào Trường thiên ân run dậy nhìn thấy bốn vị đến thì cung kính tay bắt thủ ấn Tôn tử là trường ân nhiên kính lễ trường thiên sư giáo tổ Tự sư tổ sư hệ sư tổ sư Tứ tổ sư, thượng chức chư vị tổ sư phúc sinh vô lượng thiền tồn. Trưng đạo lăng thiền sự cất tiếng. Trưng Ấn Nhiền, này phức duyên con đã chọn, đã đến lúc con theo chúng ta về thiền giới rồi. Sất lợi trưng giáo tổ kéo vẫy kề phất trần tạo ra một đám ngũ sắc linh vân, đón trưng ngẩn Nhiền bay lên. Mọi người thấy vậy biết ngài đã trứng đạo về trời chấp tay cung kính lễ trào. Năm đám ngũ sắc linh vần vột bay đi, bầu trời trở lại một cách bình thường. Thế mọi việc đã xong, ngào bác lạc cũng cúi đầu cho huynh đệ Minh Phương rồi biến về động thất của mình tu dưỡng. Đại sư Huỳnh và Minh Phương cũng chào tạm biệt tổng trưởng và thôn dân Trương Gia năm Thôn trở về núi, bảo báo với sư phụ của mình. Tổng trưởng và thôn dân Nam Thôn biết lòng, hết lòng biết ơn sự nhiệt tình mời huynh đệ của Minh Phương ở lại một thời gian. Nhưng huynh địa minh phương kiên quyết từ chối, nói rằng nhiệm vụ đã thành không thể nán lại, khiến cho vị sư phải chờ đợi lâu. Thế là cả hai rời khỏi Trương gia Nam Thôn trở về đỉnh Thiên Sơn. Trương gia Thôn năm ấy hội ý của tộc trường các trường lão và thôn trường của Nam Thôn đã đổi tên thành Nam Thôn. Đã đổi tên năm Thôn thành làng Canh Vân, làng Canh Hiệp, làng Canh Hỏa, làng Canh Liên, làng Canh Thuận sau này trở thành một phần của huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định. Trương gia nằm thôn sau này cũng đổi tiên rất nhiều, tên cũ chẳng còn, người dân nhập cư từ tứ phía đổ về, phần lớn thôn dân họ trương thì tàn mắt khắp nơi, trên mọi miền đất nước. Đến bây giờ thì dường như không còn mấy ai biết đến Trương ra nằm thôn nữa. Phần vì chiến tranh loạn lạc tàn phá, phần vì nhân sinh chuyển rời, trải qua hơn 50 năm biến chuyển nghiêng trời lật đất, khiến cho chuyện xưa dần bị lãng quên. Cho đến khi vị tiểu pháp sư Minh Phương năm ấy kể lại cho con cháu mình nghe, như là một câu chuyện du ngủ lúc đêm khuya. Khi câu chuyện này được đặt bút viết lại thì vị pháp sư Minh Phương năm ấy, cũng không còn là người trên dương gian, chẳng hại nó thật giả như thế nào. Huỳnh đệ Minh Phương trải qua càng ngày dài băng rừng vượt nối thì đến đường một thôn dân làng trài. Thế nơi đây có những luồng ký lạ quấn quanh thì không khỏi tò mò. Sự hình gây đến một nhà dân có cửa hỏi đường. Nam Mô Phật, chẳng hay có ai ở nhà cấm. Nghe tiếng gọi từ trong nhà có một ông lão tuổi ngoài 60, nhưng ánh mắt vẫn còn tinh anh. Ông bước ra khỏi nhà nhìn về hướng cổng, trên thân mặc chiếc quần vải cũ kĩ cao hình đầu gối. Thân đệ ngực trần, tuy gầy gọi nhưng vẫn hiện lộ ra những bó cư, sao nói chầm nhưng rõ cất tiếng hỏi. Hai vị là ai, có phải là nhà sư khấm? Nam Mô Phật, Con là tu sĩ Phật Môn Theo thầy xuất gia tu hành ở núi chúa Vâng lời của thầy xuống núi làm vật sự Việc đã thành nên huynh để chúng con trên đường trở về núi Lỡ đường ghé vào đây để xin ta thức qua đêm Ông lão nhìn cả hai tư trên xuống dưới một lượt gật đầu Duy mời vào nhà Xót nước ra mời ông nói Nhà tôi làm nghỉ ngư phổ Món chay thì không có Chỉ có cá khô cá muối mặn với cơm trắng Nước mưa đun sôi để ngồi hay thầy dùng được thứ nào? già xin bác cho con và sư để ít cơm trắng với nước uống là được chứ con ăn chay không dùng thịt cá nằm mô phật. Âu lão nghe vậy thì gật đầu hay lầm. Ông xuống bếp một lát sau thì bưng lên một mâm cơm với một nồi cơm nhỏ hai bát con hay đồi đũa, một bát canh rau to, một đĩa rau xào. Ông đặn mâm cơm lên bàn lại rót ra ngay cốc nước rồi nói Là biết nay vị ăn chay không dùng được thịt cá, vì ấy là sát thịt chúng sanh hữu tình. tâm sĩ Phật mồn tử bi không dám đụng đến, thế nhưng thời buổi này chiến tranh loạn lạc thật giả khó phân. Lão chỉ cố hỏi như vậy để xem hai vị có tật là nhà sư không, kính xin nay vì lường thứ cho mô Phật. Đại sư Huynh cười tử rồi đáp, không dám, thực sự công dám trách bác. Băng cho ta túc qua đêm tại cho ăn uống thế này thì quý hóa lắm rồi, nằm bổ Phật. Vâng, xác hai thầy trò đã đói, xin mời dùng cơm. Dòng xong cơm uống cốc nước, huynh đệ của Minh Phương bắt đầu hỏi chuyện gia cảnh của ông lão về chuyện của thôn này. Bởi cái đến thôn này huynh đệ Minh Phương thích cốt tử ký oán khí vây quanh. Tôi là Nguyễn Văn Cần, chứ cũng có cưới vợ và sinh được một đứa con trai là Nguyễn Văn Kiên. Nhưng vợ tôi về sinh có nên mất. Tôi lại không quên đường vợ đã mất nên một mình ở vậy gà chống nuôi con. Lúc mà tôi còn nhỏ chưa ăn được thì tôi phải bế con chạy đi xin sữa của những người phụ nữ trong thôn cũng đang trong thời kỳ nuôi con bằng sữa để cho con của tôi bú nhờ Không có sữa thì dùng nước cơm đút cho ăn cho đến khi biết nó ăn thì đỡ vất vả. sau đó cũng đang hơn bà 12 tuổi rồi. Do nó đang đi biển cho nên không có mặt ở nhà Có lẽ sáng mai nó sẽ về Thôn này là thôn Thanh Hải Thôn dân thừa thớt Chỉ có hơn trăm mộ Đất đai toàn đất với cát Nên cũng chẳng trồng được cây lương thực Sống bằng nghề ngư phổ Và chai nuôi gà vịt lợn là chính Nằm một Phật Hoàn cảnh của bác đây thật khổ Còn Pháp là hiệu Minh Uy Xuất ra tu hành ở núi Chúa Động Thiên Vân Đây là sư đệ của con tổng danh Nguyễn Mười pháp danh Minh Phương. huynh đệ chúng con vâng lời sư phụ Hạ Sơn thi hành nhiệm vụ mà sư phụ giao phó. Này đã làm xong nên chúng con đang trên đường trở về hồi báo sư phụ. Tình cờ đi ngang quan lẳng này thì nó có gì tưởng. Lại gặp lúc trời sắp tối cho nên xin tá túc qua đêm. Nếu tiền xem xét tình hình mới liệu phương giúp đỡ cho thôn dân nơi đây. Xin bác cho con được hỏi gần đây trong thôn có chuyện gì lạ không? Có người chết hay không vậy bác? Ông lão nghe xong thì liền ngạc nhiên hỏi. Sao hay thầy lại hỏi vậy? Thực sự là gần đây thôn tôi đang gặp nạn lớn. Chẳng hiểu sao hay lại có người đi biển gặp nạn mất tích. Lão đang lo cho con trai của lão ăn uống chẳng đặng. Bà nó không nên đi thì nó lại không đi biển thì đấy gì nuôi ba? Tôi thấy thân già này thật vô dụng. Giờ chỉ biết ở nhà chờ mong tin con với cháu mấy con gà lấy trứng bán kiếm tiền, góp lại sau này cho con cưới vợ. Hôm nay đã là ngày thứ ba rồi, chưa thấy nó về. Trong khi bình thường thì chiều đi sáng về lại. Đêm hôm đó, chống đúc thiện định, Minh Phương đã dùng pháp xuất thần thức ra khỏi nhục thể, bày ra khỏi nhà ông lão đi điều tra về nguồn gốc của tử khí và oán khí tại làng trại Thanh Hải này. Lần mò một hồi thì cũng dần đi ra bờ biển, cho thấy quỷ khí cùng oán quý tăng cao đột ngột. Sau bờ biển có hàng chục vong hồn đang nhấp nhô những cái đầu quỷ dị trên mặt nước biển. Dưới ánh sáng trăng mùng mười, chăng đục mờ ảo, làm cho cảnh tượng những cái đầu thủy thủy nhấp nhô trên mặt nước, càng tăng thêm quỷ dị và rùng rợn, tựa như những người đang ngộp lằn tắm biển giữa đêm khuya. Điểm khác biệt thêm phần kỳ sở hơn tất là những người này, da rẻ bụng beo trắng bệnh. Một số vùng da thịt như bị con gì đó cắn dìa nát bét, rách tung. Một số thì chẳng còn trọng tử, hai hốc mắt đen hóm sâu ngoằm. Số còn lại thì đôi mắt đã chuyển sang một màu trắng rã như mắt cá chết. Một số thì mất hẳn một bên thịt lòi cả phần răng và xương hai, và xương vai hàm miệng. Nhìn thấy cả cái lưới đang vùng vẫy trong khoảng biển thật quái dị tác tài của những con thủy quỷ đó ướt nhẹp rũ xuống thân. Lộ lên vẻ vừa ủ rũ buồn thầm vừa gây sợ khiếp đảm. Đang đứng thất thần thì minh phường trực nghe một âm thanh vang lên bên cạnh. Sư đệ, đừng để chúng quỷ dùng mê hồn thuật. Nếu chúng dẫn hồn đệ xuống đó thì có thể trở thành kẻ khù khờ vì bị chúng bắt hồn đấy nằm mộ phật. Đại sư Huynh, xin hỏi sư Huynh đã đến khi nào mà sư đệ chẳng hay biết vậy? Đại sư Huỳnh liền đáp. Ta định dù sư đệ dùng pháp xuất thần đi điều tra quái sự của thôn thanh hải này. Thế nhưng ta lại phát hiện sư đệ đang sử dụng phép ấy. Nên cũng liền dùng pháp phóng tích tinh lực ra. Cảm nhận được vị trí thần thức của sư đệ. Thấy thức của sư đệ có dị biến, bị quỷ khí quấy nhiễu. Nên ta dùng pháp xuất thần thức may đến đây. Niềm tính tâm chú sụ tàn quỷ khí quấn quanh sư đệ. Dùng tình cầu chuyển âm gọi để hồi tỉnh lại, nằm bộ phận. Đại sư Huynh à, sao chúng đại có thể lên bờ được vậy? Là vì chúng chết tại thủy vực, do gặp nạn trong nước mà chết. Hồn phách bị âm thủy kết lưu lại nơi thủy vực ấy. mệnh của chúng bây giờ thuộc về thủy, thổ lại khắc thủy, cho nên chúng không thể lên bờ được. Nếu chúng chạm phải đất thì sẽ bị tiêu hồn phách, như nước đổ xuống đất sẽ bị hút lấy vậy, trừ khi... Trở khi sao hả sư huynh? trước khi mà thủy quỷ ấy bắt được người khác thế mạng làm thủy quỷ thành bệnh Thì có thể lên bờ và tìm thổ địa công để xin báo danh về âm ti Nhờ quỷ sai đến đưa về âm ti đời xét xử rồi đầu thai Hoàng chúng phải đi tu luyện thành hàng cổ quỷ sư kỳ trở lên Có thể phi hành cách đất hơn 3 tấc Thì mới đi đường lên trên bờ Nhưng thường không thể quá nửa canh giờ Nếu không chúng sẽ bị suy yếu Quỷ rời thủy vượt quá lâu, ta tưởng sư đệ biết về điều đó chứ. Thưa sư đệ chưa biết đến điều này. Sư đệ nên siêng năng học thuộc những điều này trong cuốn 5 tông ngũ vị vật pháp môn toàn tập, cuối quyền hạ, mộng bách quỷ chúng yếu lược có ghi chép. Mị Phương lại thắc mắc nói, nhưng mà tại sao lại có nhiều tân thủy quỷ như vậy? Sư đệ muốn biết nguyên nhân họ bị chết và trở thành thủy quỷ là gì? Có lẽ sẽ tìm ra được điều gì đó về quái sự ở làng trại thanh hải này. Xích lời cậu bay về phía một tin thủy quỷ ở gần mình nhất. Văng chức soi về phía cổ của nó mà kéo lên bờ để hỏi chuyện. Thế nhưng vừa kéo thủy quỷ ra khỏi mặt nước biển thì có một luồng sáng bắn vụt lên. Từ sau ót cổ con quỷ xuyên qua vùng trắng của Minh Phương, cậu chỉ kiềm né tránh. Nhưng tin thủy quỷ thì kéo lên một tiếng rồi hồn phách vỡ nát. Đại sư Huynh thế vậy thì liền vung ra một đảo bùa, thu tàn vách của con thủy quỷ lại rồi bay đến chỗ của Minh Phương rồi trầm giọng nói. Luồng sang ấy là yêu quang. Những thủy quỷ này bằng một cách nào đó đều bị giám sát cả. Cách của sư đệ làm chỉ gây hại cho chúng thôi, để xem kìa. Đại sư Huynh chỉ về phía biển khơi cách đó hơn 500 m có một cái bóng to màu đen đang ẩn dưới mặt nước biển. Trông nó tựa như là một tấm bát trôi lệnh bệnh, Theo ước tính thì nó vậy to đến hơn 5 mét chứ không ít. Phía trước có ngay đống sáng màu xanh, có lẽ là cặp mắt của nó. Phía sau có một thứ gì đó dài như con rắn đang vùng vẫy trong đằng nước. Hai bên thì gần nhấp nhộ như là miếng vải bay trong gió. Trên đỉnh đầu của nó thì có một thứ mỏng nhô điên nhọn dài, tựa như là một chiếc sừng. Toàn thân của nó phát ra quỷ khí màu xanh. Nó nhìn hai người một hồi dựa ẩn sâu xuống lòng biển khơi. Nhưng bóng quỷ ấy cũng dần lẩn mất. Đại sư Huỳnh thấy chúng có vẻ đã rời đi thì nói Huỳnh đệ ta trở về thôi, nằm mộ phật. Đại sư Huỳnh nói xong bay trở về nhà ông lão, nhập lại vật thị sắc của mình, Minh Phương cũng làm theo. Sáng hôm sau cũng đến lúc huynh đệ của Minh Phương phải cáo từ ông lão trở về nối phục mệnh của sư phụ. Nhưng Minh Phương trong lòng lại rõ rửa bất an vì cầu không thể bỏ mặt di chuyển ở đây. Nếu như cả hai huynh đề cậu đều rời khỏi ngôi làng Thanh Hải này, thì không dừng thôn dân ở đây sẽ gặp chuyện gì nữa. Bởi bầu trời quanh làng Thanh Hải này có tích tụ oán khí nồng đậm. Lại đêm vừa rồi huynh đề cậu đắt tận mắt chứng kiến đã có hàng chục con thủy quỷ dáng vẻ bi thảm, nơi thập thò trong đán nước biển lạnh lẽo, dòng bờ biển mang đầy oán khí. Lại thêm sự xuất hiện của cái bóng đen cồng lộ mà quái đáng ngờ. Toát ra yêu khí công viết quý khí cân hãn đến như vậy Nếu cả hai huynh đệ cầu cùng rời đi Thì dân làng này có lẽ sẽ phải gặp họa diệt vong Cho dù là cả hai có về nối phục mệnh với sự vụ xong Rồi lập tức trở lại cứu thôn dân nơi đây để giải trừ quái sự thế rằng cũng không kịp Bởi khoảng cách từ làng thanh hải trở về nối ít nhất phải mất cả ngày đi đường Đến khi trở lại đã là hơn hai ngày Sợ rằng sẽ có thêm nhiều người dân vô tội bị hại Nên Minh Vương đã bày tỏ lòng của mình Xin với Đại sư Huynh cho ở lại Còn Đại sư Huynh thì về núi trước để phụng mệnh sư phụ Và cũng là bẩm báo sự tình của làng thanh hải này Xin sư phụ chấp thuận cho Minh Phương ở lại Cứu giúp thôn dân nơi đây Giải trừ ách nạn rồi trở về núi sau Đại sư Huynh ngẫm nghĩ một hồi rồi đồng ý Để lại cho Minh Phương một suốt đạo bộ Và căn dàn cầu phải cẩn trọng rồi trở về núi trước để hồi báo nhiệm vụ sư phụ. Dù sao, thường hành cũng lắp về trước ngày 10 rằm Cũng nhờ việc ở lại thôn Thanh Hải giúp thôn dân giải quyết quái sự, mà cầu có được một món pháp khí vô cùng quý giá. Để theo cầu đến suốt trăng đường hành đạo tế thế giúp đời còn lại, trải qua những trận đánh vĩ đại, kinh thiên động địa, để lại những chuyển tích ly kỳ hấp dẫn cho hậu tế huyền môn Pháp sư Đại Việt. Một món pháp khí cường đại, khiến cho hàng quỷ thần cũng phải kiếp sợ, thay thế cho chiếc dòi pháp khí làm bằng đoạn dây thừng hiện nay. Thưa quý vị, bộ truyền Quái Sự Thôn trừng già đến đây là kết thúc, xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị.